chương phụ nàng yêu thượng nam phụ nữ nàng nam yêu lê thu nhìn đến lê tuyền vây tay muốn ôm cố lấy mặt đi qua đem đứa nhỏ ôm đi lại tiểu không lương tâm lúc này biết ta ai nói muốn cha không cần n ư ơ n g được rồi lê thu keo kiệt đâu bây giờ còn nhớ kỹ này nhất trả lê tuyền lấy lòng cười cười mẹ phiêu phiêu lê thu bị c h ọ c cười nói tính tiểu tử ngươi có thể nói vân h ổ hoài nghi nhân sinh đây là thời chi hành tận dụng mọi thứ lộ ra bác hỏa bạch nhà nằm ở lê thu bả vai cười nói ngươi hảo ta là thu thu lao công này là con của chúng ta tiểu tuyền vân hổ kha lao một tiếng tâm toái h vân hổ ư u oán nhìn về phía lê thu a l i lê thu trừng mắt nhìn thời chi hành liếc mắt một cái đây là ta bằng hữu vân hổ đây là thời chi hành lời này xem như giới thiệu hai bên thời chi hành trên l ệ c h không phải bình thường đại á vân hổ còn có thể thêm cái bằng hữu nhãn hắn lại cái gì đều không có tâm tắc tắc Em, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại không nhãn cũng rất tốt có thể lại phát triển à, tiêu tiền nhiệm gì hắn tưởng tiêu nhãn đều có thể thời chi hành báo cho chính mình từ từ sẽ đến cũng sẽ không lại tức giận vân hồ gặp hai người đứa nhỏ đều có xót xa không thôi ở lâm lúc đi vẫn là biểu đạt tâm ý của bản thân a l i ta c h ờ người hai mươi năm thời chi hành mặt phút chốc đen báo cho cái gì cho dù hắn có thể giết người diệt khẩu sao lê thu đ ố n g nhiên cảm thấy chúng quanh đỉnh lãnh ôm chặt đứa nhỏ k h u hổ ca chúng ta là bằng hữu chờ hai mươi năm lời này đừng nói là thời gian không đến chúng ta ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào nói không chừng ta sống không đến ngày nào đó đâu lê thu mở ra tự d ê u hình thức vì lê tuyển cùng cứu cứu lo lắng vô luận như thế nào nàng đều chỉ có thể cùng thời chi hành lấy giấy chứng nhận kết hôn cứ như vậy bọn họ còn có quan hệ sinh hoạt tại nam chủ chung quanh thì phải là cao nguy khu tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết đã t r ò nên n hai mươi năm cái gì nàng khả năng sống không cho đến lúc này nghĩ tới cái này lê thu liền làm gầy nấm hương vân hổ như vậy vừa nghe chỉ biết lê thu cự tuyệt hắn nhưng hắn không cam lòng à đỏ hồng mắt nói ta sẽ không buông tay hắn nơi nào so ra kem cái kia tiểu bạch kiểm nhi ôi này tiểu bạch kiểm bộ dạng có chút nhìn quen mắt đ a vân hổ đồng bạn cảm thấy dọa người lôi kéo nhân bỏ chạy chờ hắn phản ứng đi lại sau nhớ tới kia tiểu bạch kiểm nhi là ai ta đi đó là thời chi hành a thời chi hành dị năng giả xếp bảng hai mươi mốt vị cùng hắn tuổi này giống nhau đại là trẻ tuổi nhất cao cường dị năng giả a nghe nói thời chi hành thực lực đã đạt tới sss c ấ p nhưng hiện tại cụ thể cái dặn gì còn không biết cho nên hắn vừa mới là khách sáo vị này sao vân h ổ cảm thấy có chút t r ò n váng đồng thời càng thêm cảm thấy chính mình không hy vọng thủy tinh tâm nháy mắt vỡ thành cặn bã thu thu chúng ta đi đăng ký đi sau đó là kế tiếp ba tháng phong bế thức huấn luyện thời chi hành trong lời nói tuy rằng như trước bình tĩnh nhưng ẩn ẩn làm cho người ta lấy không tha cãi lại lê thu nhữ mi ba tháng phong bế huấn luyện ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lượng n à y tốt ba tháng có thể trực tiếp tránh điệu lý lê thu tử kỳ a lê thu nghị nghị nói qua vài ngày đi ta chưa quen thuộc quen thuộc đế đô đã có thể tránh điệu ba tháng vậy hơi chút chỉ h o á n một chút điểm như vậy xuất r a thời gian cũng sẽ chỉ hoãn một chút điểm tuy rằng có chút như là sắp chết d â y r i a nhưng lê thu cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút hảo thời chi hành trên mặt rốt cục có điểm ý cười lê thu nhìn đến ánh mắt bị lung lay hạ yên lặng quay đầu nàng hiện tại đã không phải nhan cầu niên kỳ bất quá vẫn là hảo x o a y a nghiêm cẩn lại nói tiếp nam phụ người một nhà nhan t r ị đều hảo cao học bi lở vệ lì đ ó i ổ